Chuyện Hãy Để Cho Lòng Mình Được Thanh Thản Tác giả Anita barolomeo Mai Lê Dịch Ngày 12 tháng 6 năm 1998 Tiếng cần gạt nước trên xe cảnh sát gian lên đều đều. Trong mấy ngày qua, mưa đã làm ngập lụt ngôi làng Lynchburg, bang Ohio. Những con đường ngoại ô biến thành các rãnh giữa đường còn mương rãnh thành những con sông chảy xiết trên da hem tinh đang ngồi trong chiếc xe cảnh sát của mình cùng với đồng nghiệp là cảnh sát viên mới được tăng cường Anh Matt Holmes, 25 tuổi là nữ cảnh sát đầu tiên ở Limburg Janda đã gia nhập vào ngành cảnh sát một cách khá đặc biệt do một cơn sốc dịch ung thần đã ám ảnh cuộc đời cô và gây ra bao cơn ác mộng trong suốt 3 năm qua biến cố đó đã xảy ra vào một ngày hoàn toàn khác biệt Ngày 22 tháng 6 năm 1995 Nóng bỏng là một từ còn quá nhẹ để diễn tả buổi chiều hôm ấy trên xa lộ liên bang 73 bên ngoài Wenisville, bang Ohio. Trên đang nghĩ trời mà nóng hơn chút nữa thì lớp nhựa đường dưới chân cô sẽ chảy ra thành một chất si đen. Mồ hôi tuôn nhễ nhại và bụi bay mù mịt quanh đội xây dựng của cô làm bếch chặt mái tóc và đóng thành bệt trên da thịt. Jonda lúc đó 29 tuổi, làm người chuyên phất cờ cho đội xây dựng được khoảng 5 năm. Cô không có định hướng gì rõ rệt về cuộc sống. Về mặt nào đó thì cô vẫn còn long bông. Nhưng ít ra là cô cũng thích làm việc ngoài trời, trừ những ngày như thế này. Phía trước cô, hai anh chàng công nhân xây dựng lực lượng là Terry Redleaf và Bill Moss đang sẵn mặt đường xa lộ, có hai làn xe bằng một lưỡi cư khổng lồ. Họ di chuyển vài mét rồi lại sắn lát tiếp theo trên mặt đường. Sau này, một đội thi công khác sẽ dời những phần cũ của xa lộ đi và đặt các thanh thép nặng xuống mặt đường. Jonah ngừng dòng xe cổ khi lưỡi cưa sắn xuống đường, rồi sau đó cô lại dãy cờ cho họ đi qua. Cô có thể đoán được tốc độ của các xe cổ đang chạy đến nhờ vào âm thanh khi các bánh xe cán lên những phần đường mà đội thi công đã cắt trước đó. Chách bùm! chết bùm. Cô giãy cờ chặn một chiếc xe Mustang đỏ đang đi về phía công trường. Trong xe có hai thiếu nữ mặc áo không tay đang cười nói với nhau, trong khi chờ ra hiệu lệnh cho phép đi tiếp. Một lát sau, Trunda nghe thấy tiếng một xe khác đang chạy rất nhanh. Cô liếc nhìn lên và thấy một chiếc xe tải đa năng còn cách đó khoảng tám trăm đang lao về phía cô. Vì thế cô giơ lá cờ màu cam sáng lên cao và dãy nó, nhưng người lái xe không giảm tốc độ. Truyền đi ra giữa đường, đứng ở tâm đường và tiếp tục dãy cờ. Chách bùm, chách bùm, tiếng bánh xe cán lên những phần đường bị cắt cho cô biết là chiếc xe tải đa năng vẫn lao đến với tốc độ như cũ. Cô dãy cờ như điên khi chiếc xe phóng về hướng cô với tốc độ khoảng 80 số một giờ. Dường như người lái xe chẳng hề nhận thấy đội thi công Các xe của đội xây dựng đèn báo hiệu Và ngay cả chiếc Mustang đỏ đang dừng trước mặt Chuyện gì xảy ra với ông ta vậy? Tronda tự hỏi Ông ta say rượu chăng? Ngày 12 tháng 6 năm 1998 Tronda không thích nghĩ về quá khứ Nhiệm vụ của cô với tư cách là một nhân viên cảnh sát Hầu như ngày nào cũng như nhau Phát phiếu phạt chạy quá tốc độ Tiều tra các trình báo trộm và ăn cắp vặt, và làm người hòa giải trong các cuộc cãi cọ gia đình. Giờ cô và Matt Holmes đã quay về đồn cảnh sát Lynchburg để trực. Họ mừng là không phải ra đường trong một thời gian. Vào khoảng nửa đêm, hai thanh niên là Tim Hamilton và J.D. Auden đến trình báo là một chiếc xe Monte Carlo đời mới đã lao thẳng vào họ ở giữa một đường ngang, suýt nữa là đẩy chiếc xe tải của họ ra khỏi đường. Chắc ai lại ngủ gục hay uống quá chén rồi. Ronda thầm nghĩ, quá là một đêm đen đuổi cho hắn ta. Để chặn chiếc xe không gây tai nạn, Ronda và Hermes lại leo vào xe tuần tiểu và bắt đầu tìm kiếm chiếc xe mà hai thanh niên đã mô tả. Sau khi trình báo với cảnh sát, Hamilton và Odin quay xe về hướng ngược lại trên xa lộ liên bang 134. Chẳng mấy chốc, họ nhận ra chiếc xe Monte Carlo màu tối lại đang dừng ở phía trước họ. Khi họ đến gần giao lộ, nơi xa lộ 134 chấm dứt và cắt ngang xa lộ liên bang 50, họ rất sửng sốt khi thấy chiếc Monte vừa qua bảng báo dừng. Nó tránh được một chiếc xe chở hàng nhỏ trong đường tơ kẻ tóc, rồi tiếp tục phóng thẳng qua đường và lao vào một cánh đồng. vài giây sau, họ đến biển báo dừng, họ vẫn còn thấy được ánh đèn của chiếc Monte Carlo. Nó đã bị chặn trong một dòng suối lớn, nước chảy ao ạt và đang trôi về phía sau theo dòng nước lũ. Hemmington gọi, gọi ngay số cấp cứu, sau đó anh lái xe vào vệ đường rồi nhảy ra ngoài. Hemmington có dáng người cao và thân hình rắn chắc. Anh vắt giả lội qua cánh đồng ngập nước, cố đến gần chiếc xe để giải cứu cho người tài xế. Nhưng dòng nước xiết, chỉ chút nữa đã cuốn anh theo. Cả Hamilton và Auden đều không biết bơi và họ chẳng có cách nào đến gần chiếc xe được. Vì thế cả hai đành đứng chờ và hy vọng chiếc xe tải cứu hộ sẽ đến kịp lúc. Khi Jonda và Homeless nhận được tin nhắn, Jonda bật còi hụ lên và nhanh chóng lái xe đến giao lộ cách đó khoảng 4 số Khi đến gần, họ thấy chiếc xe tải đa năng đậu bên đường. Shonda nhảy ra khỏi xe tuần tiểu và chạy đến chỗ Ordon và Hamilton đang đứng dưới cơn mưa như thác. Dòng nước lũ đã cuốn chiếc xe trôi xuôi đến khi xe mắc phải một chứng ngày vật nào đó chí nước và ngừng lại cách bờ khoảng vài mét. Nhưng giờ thì chiếc xe đang chìm dần. Nước đã làm chập các mạch điện khiến cho cửa sổ và cửa ra vào xe bị khóa trái, nhốt người tài xế bên trong. Chúa ơi không! Shonda nghĩ. Điều đó lại sắp xảy ra rồi. Ngày 22 tháng 6 năm 1995 Cái ngày định mệnh với đội xây dựng trên xa lộ liên tỉnh 73 vẫn mãi còn đó, ám ảnh mãi trong ốc Tronda. Chiếc xe tải đa năng chỉ còn cách khoảng 100 mét và nó vẫn lao về phía chiếc Mustang đỏ. Tronda đứng ngay giữa đường chạy của chiếc xe tải và dãy liên tục lá cờ cam. Khi chiếc xe tải chỉ còn cách cô vài mét, Tronda mới nhảy sang một bên đường qua hàng rào bảo vệ. Khi ngã xuống một bờ đất, Tronda nghe thấy tiếng va chạm mạnh và một tiếng nổ lớn khi xe tải đâm sầm vào chiếc Mustang. Một ngọn lửa xanh phun ra từ phía sau chiếc Mustang làm cháy xém cả tóc và cánh tay cô. Lực tác động từ cuộc va chạm quá lớn đã đẩy chiếc xe Mustang lao vào chiếc xe của Tronda đang đậu trên đường, và cả ba chiếc xe đều chật chạc lao về phía trước. Tiếng nổ làm Terry Talith bừng tỉnh, một màn lửa bốc lên từ thùng xăng của chiếc Mustang. Jalif chạy đến chiếc xe, mở dây an toàn của hành khách và kéo được Misty Dotson, một trong hai cô gái ra ngoài bằng đường cửa sổ. Sau đó anh dội chạy sang bên kia, vượt qua đám lửa, cố gắng mở dây an toàn của cô tài xế Mandy Dotson, nhưng nó bị kẹt. Anh cố nhiều lần nữa nhưng vẫn hoài công. Trong khi đó, Trinda bò dậy khỏi bờ đất và nhìn thấy một đống hỗn độn của ba chiếc xe đâm vào nhau. Chỉ vài giây sau... Các bánh xe của chiếc Mustang lần lượt nổ tung dưới sức nóng. Misty, cô gái đã được giải cứu, đang quảng hốt thép lên nhờ người cứu chị mình. Ronda chạy đến cửa hông của chiếc Mustang, trong khi Redleaf chạy đi tìm thứ gì đủ sắc để cắt đứt đai an toàn của Mandy. Bên trong xe, Mandy cố túm chặt lấy Ronda khi Ronda thò tay vào xe, hy vọng có thể mở được khóa đai. Nhưng ngọn lửa dữ dội đã không cho cô giới đến được chiếc khóa. Khắp nơi toàn là lửa và khói bốc lên từ dưới sàn xe. Rhonda hét lên để yêu cầu một con dao bỏ túi, nhưng Redleaf chẳng tìm thấy được gì. Quảng hốt và chô vọng, Rhonda, Redleaf và Moss cứ chạy vòng quanh chiếc xe, cố tìm cách để giải thoát cô gái vẫn còn mắc kẹt trong xe. Ngày 13 tháng 6 năm 1998, cơn mưa vẫn tiếp tục đổ xuống như thác. Jonda cởi thắt lưng đeo súng và đưa nó cho Hamilton. Hãy nắm lấy. Cô ra lệnh rồi lội qua dòng nước giữa đám bụi cây và dây nho. Mọi người la lớn phía sau cô. Nước chảy xiết quá cô sẽ chết mất. Nhưng Jonda quyết phải cứu cho được người tài xế này. Lạy Chúa, xin hãy giúp con, con không thể chịu đựng điều đó một lần nữa đâu. Nhưng dù mực nước chưa lên đến đầu gối cô, nước lũ làm cô bị hỏng chân và sắp nhận chìm cô xuống. May mà Jonda kịp bám vào một cành cây. Tích tắc sau, Hamilton, Holmes và Odin đã tạo thành một chuỗi và kéo được Jonda vào bờ. Đừng xuống nước nữa, chờ đội cứu hộ thôi. Holmes gọi cô. Nhưng một giọng nói trong đầu Jonda bảo cô phải hành động ngay. Cô ra lệnh cho Hamilton cởi chiếc thắt lưng da to nặng của anh ta ra. Cột một đầu vào cánh tay mình rồi đưa cho anh đầu dây kia. Giờ thì giữ chặt nhé. Tronna ra lệnh rồi lại bước xuống nước. Ba người đàn ông lại tạo thành một chuỗi. Hermes ôm chặt lấy một cây thích già, dĩnh chải, thân mọc vắt qua con suối. Odin nắm lấy anh, rồi kế đến là Hamilton. Tronna bơi vào dòng nước xoáy, mắt không rời chiếc xe hơi đang chìm dần. Trong ốc cô hiện lên hình một chiếc xe khác bị nuốt chửng trong màn lửa ba năm về trước. Ngày 22 tháng 6 năm 1995 Tronna ra lệnh rồi lại bước Đưa cô ấy ra ngoài, hãy đưa cô ấy ra ngoài. Jonda thét lên gọi Redleaf và Moss. Cô vượt qua màn lửa và nắm lấy cánh tay cô gái từ phía cửa bên kia nhưng vô hiệu. Jonda dán mắt vào Mandy. Sau đó cô bị chấn động mạnh nhưng cũng kịp kéo cô em Misty, người đã được giải cứu, ra chỗ khác. Thế là hết. Nhưng đối với Jonda, sự việc vẫn chưa kết thúc. Hàng tháng sau, cô vẫn nhớ mãi cảnh tượng hôm đó. Trong mơ, cô thấy những bàn tay dãy cô qua màn lửa đỏ. Phải chi cô đến được sớm hơn, Janda hối hận nghĩ, thì có thể đã cứu được Mandy Dawson. Janda không thể xóa đi mặt cảm tội lỗi của mình. Cô tự nhủ, chẳng biết mọi việc có khác đi không nếu cô được đào tạo về cứu hộ. Dần dần, một cái hoạch bắt đầu hình thành trong cô, một mục tiêu mới cho cuộc đời Janda. Cô sẽ đổi công việc, xây dựng một sự nghiệp mới. Cô muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát để có thể giúp đỡ mọi người, cô muốn biết cách giúp đỡ và cứu hộ. Ngày 13 tháng 6 năm 1998. Giờ đây, sự đào tạo của cô, mục đích của đời cô và một sinh mạng nữa đang bị đe dọa. Tronda vấp vả tiến tới trong dòng nước xoáy đục ngầu, luôn muốn nhấn chìm cô xuống. Hamilton, cao hơn Tronda ít nhất là 3 tấc, bị nước ngập đến gần cằm. Nhưng anh vẫn giữ chặt sợi dây. Odin đứng kế tiếp cũng bị nước ngập đến ngực. Janda chóng chọi để đến với chiếc Montecarlo. Vẫn còn thấy được khoảng 10cm ô cửa kính. Có một phụ nữ trong xe. Bà đã leo lên băng ghế sau. Cố ngẩng đầu lên khoảng không khí cuối cùng còn sót lại. vẻ mặt méo mó vì kinh sợ. Cứu tôi! Cứu tôi với! Giọng ngàn ngạt của người phụ nữ gian lên qua lớp kính và làn nước. Chenda đã mượn một chiếc đèn pin nhỏ của Odin. cô dùng đèn pin mạnh hết sức vào ô cửa sổ tam giác ở băng ghế sau. Mạnh hơn nữa, cô dùng chiếc đèn pin lên một lần nữa, nhưng dòng nước lũ đã giật chiếc đèn pin khỏi tay cô và cuốn nó đi. Mình phải bình tĩnh, Chenda tự nhủ, phải có vật nặng nào đó trong xe tuần tiểu mới được. Cô gọi Hermes để kiểm tra trong xe tuần tiểu, còn mình và hai người còn lại tiến gần vào bờ và bám vào các cành cây. Họ rung lẫy bẫy trong dòng nước lạnh trôi cuồn cuộn và chờ đợi. Một lát sau, Hormesh trở lại và mang theo một dụng cụ thay bánh xe bằng sắt. Renda cầm lấy dụng cụ rồi bơi trở lại chiếc Montecalo giờ đang trôi bồng bềnh trong dòng nước. Cô đã quá mệt mỏi và giá lạnh, nhưng cô không thể đầu hàng như người tài xế quảng hốt đang đấm tay liên hồi vào lớp cửa kính. Với chút sức lực còn lại, Renda đập mạnh dụng cụ bằng sắt vào lớp kính. Nhưng dòng nước xiết, vị thế của cô trong nước và thậm chí cả lớp kính càng ngày càng nhỏ đi, cây trở ngại lớn cho cô. Cô cố cả chục lần mà không được. Cô lại thất bại nữa sao? Cô nhắm mắt lại và cố lần cuối cùng. Cửa sổ xe vỡ tan và dòng nước cuốn trôi các mảnh vỡ ngay lập tức. Trần đà thò tay vào trong xe, cô túm được tóc người tài xế. Liệu có đủ chỗ trống để kéo bà ta ra không đây? Trần đà kéo từ từ nhưng cương quyết. Thân người tài xế chuyển động trượt qua chỗ cửa dở, và ta đã được tự do. Ba người đàn ông kéo họ lên và mọi người nhìn chiếc xe biến mất trong làn nước. Hai mươi phút sau, đội cứu hộ mới đến. Trong suốt thời gian đó, Tronda ôm chặt lấy người phụ nữ trong cơn gió mưa dữ dội. Cả hai cùng khóc. Và mặc dù có thể là do cô tưởng tượng ra, Tronda cảm thấy dường như có sự hiện diện của Mandy Dawson quanh đó. Đoạn kết. Sandy Swank, người tài xế chiếc xe Monte Carlo, chỉ phải chữa trị chứng giảm thân nhiệt và được xuất viện vào sáng hôm sau. Sau đó bà bị buộc tội lái xe bất cẩn và phải nộp phạt 100 đô la. Cả ba người xã thân cứu bà đều không cần chữa trị gì. Cảm giác tội lỗi và thất bại đã ám ảnh Tronda Hampton suốt từ cái chết của Mandy Dawson cuối cùng cũng được xóa bỏ.